Câu chuyện Ma Thổi Đèn. Tác giả Thiên Hạ Ba Sứ. Tập thứ 5. Mộ Hoàng Bít Tơ. Chương thứ 7 năm. Còn Dù Điền. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này có lẽ trông giống như một cái bẫy khổng lồ màu đen vậy. Lúc bây giờ thời tiết tuy nắng ráo, nhưng vì địa thế thấp trũng, gió không thổi vào được, chỉ thấy dưới thảm cỏ mọc cao ngáng thất lừng, vấn vít một màn sương mập mịt. Bên trong quẩn thẳng bốc lên một mùi sú uế. Lão Dương Bỉ chỉ mạo sâu trong khe núi, nói với chúng tôi, vị trí chính xác của động Bạch Nhãn thực tế là ở trong rừng cây bụi dưới khe núi. Năm đó người anh em của ông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 Nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài mong đợi, sợ rằng có muốn đi cũng không kịp nửa mất, tình hình này chắc là không tìm được đàn bò rồi. Trở về muốn đánh mất vạn gì, cũng đành nhận vậy thôi. Dù sao cũng còn đỡ hơn là ở lại đây mà mất nốt cả tính mạng. Tuy tôi và tiền béo đều không kịp nổi ý nghĩ muốn vào rừng xếp rút cuộc là thứ gì. Nhờ nghĩ đến sự an toàn của Đinh Tứ Điểm và lão Dương Bỉ, đành phải gạt ý đồ ấy sang một bên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 vừa khéo lại dẫm đúng vào một cây hàng chuột như thế. Cửa hàng hoàn toàn là đất cát và dễ cỏ, thể trọng của bản thân con ngựa đã không nhẹ rồi, lại đang xuống dốc, vừa dẫm lên hắc chuột, chân ngựa liền thụt xuống ngay đó, con ngựa lập tức ngã sang một bên, chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, xương chân trước của nó đã gãy lìa ra rồi. Cũng may là đinh tư điểm nhẹ người, để con ngựa mất trọng tâm hết một cú, chỉ lăn mấy vòng trên bụi cỏ chứ không bị thương. Mặc dù vậy,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 Cặp mắt nhỏ trên cái đầu hình tam giác của con chuột hoàng lánh lên những tia nhìn sợ hãi, chắc là nó đang nhắm mắt ngủ khi trong hàng bỗng nhiên bị vó ngựa dẫm xuống, làm cho kinh hoàng, lùng chạy ra cũng hoàn toàn chẳng để ý đến phương hướng gì, vụt một tiếng lướt qua bên ngồi đỉnh tư điểm. Đỉnh tư điểm ngã từ trên lưng ngựa xuống, vẫn chưa hết hoảng hồn, bỗng nhiên lại thấy một con chuột to tướng lông lá chạy vọt qua trước mặt, con chuột ấy to đồng ngã ngựa, phải gần bằng một con mèo rồi, mà lại gần sát sàn sạt.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 con chuột còn chưa kịp rơi xuống, đám cỏ sầu lùng đi tứ điểm bỗng lao rao một chập, từ bên trong to ra một con du diền đốm đen, dài đến mức chỉ thấy đầu, không thấy đuôi. Con du diền ấy, hình dáng như con rết lớn, toàn thân màu vàng sẫm ánh lên sắc màu xanh lục. Chắc tại sống lâu quá nên khắp người toàn là những đốm đen lấm chấm, những mọc cẩu ở mép vô cùng sắc bén. Một phát đâm chung cái con chuột đang ở chình không, lỗ nhỏ trên mọc cẩu tức thì bơm chất độc vào trong cơ thể con mồi, con chuột kia thậm chí còn không kịp giãy giụa đã mất mạng rồi. Còn giúp duyên này có lẽ bình thường đều ẩn nấp ở trong đống cỏ rình mồi, đinh tử điểm ngã ngửa lăn xuống ngay bên cạnh. Nó đang định chui ra cắn người thì còn chuột đen đùi kia đã làm ngày lên trước, thành thử lại cứu được mạng cho đinh tử điểm. Bằng không còn giúp duyên kia đã lặng lặng mà tập cho cô một cú rồi. Tất cả sự việc ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến bây giờ tôi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 Còn Du Diễn đã một hồi, nuốt chực luôn con chuột kia rồi. Con chuột ấy tuy to, nhưng đâu thể nào nhét đầy được cái dạ dày của nó. Hai cái đầu rung rùng lên. Nó lại xoay đầu sang phía đinh tự điểm chụp cắn. Song đi tự điểm dấu xáo cũng từng làm hồng vệ binh, cũng từng trải mấy năm đi khắp đất nước rèn luyện. Lúc này đối mặt với nguy cơ, tuy rằng trong lòng hết sức hoang loạn, song tay chân vẫn hoạt động được. Cậu thấy còn Du Diễn há miệng dương cảm lên chuẩn bị đớp mình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 Nhưng đúng vào giờ phút quan trọng này, thì cái thứ vũ khí giả dụng rằng đó lại tịt ngòi, như ngựa thì đã vọt qua mất, mang theo một đám bụi vàng vọt súng dưới dốc. Tiền bé lúc ấy mới kịp kìm cửa cợ lại. Tôi thấy con du diên kia hành động quá nhanh, bỏ von vút trên mặt cỏ, đèn nghĩ để ngựa giẫm chết nó mới là thượng sách. Vậy là liền dục ngựa phóng lên, rồi bất ngờ giật mạnh dây cương, ý đồ để móng ngựa chồm lên, giẫm cho con du diên ấy nát bét ra. Nhưng tôi quá nôn nóng kiếm người mà quên mất mình đang ở trên dốc. Con ngựa đang đà lao xuống, bỗng dừng cất cả hai chân trước lên. Hai chân sáu tức thì mất trọng tâm, lồng vào ngựa đập xuống không thể giẫm trúng con dục diền như mong muốn của tôi, mà ngược lại còn loạn choạng phóng thẳng xuống dốc. Tôi không kịp gìm lại, vậy là cả người lẫn ngựa liền thuận đà cứ thế lao tiếp. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy lão Dương Bỉ kinh nghiệm dặn dày, không thúc ngựa chạy nhanh chín dốc. Ông già biết rõ trên dốc rất có thể còn có những hàng chuột khác, mà ở địa hình này, một đòn không trúng là không cứu được đinh tự điểm. Muốn giật ngửa quay lại thì cũng đã quá muộn rồi. Vì vậy, ông chậm hơn tôi vào tề béo nửa bước, rút cây bào đào khang hy giá khỏi vỏ. Vâng, tích dương đỏ ối như lửa, hắt lên ánh hào quang trên lưỡi đào sắc bén. Nói thì chậm, nhưng lúc ấy sự việc diễn ra quá nhanh, mắt thấy con dâu diên sắp bổ nhào lên người đinh tự điểm đến nơi chỉ thấy thanh đao trong tay lão Dương Bỉ lóe lên một cái. Lưỡi đao đã chém vào đôi chân con quái vật. Loài thú diệt này có một loại trên thân có đốm hoa lớn, con nào sống lâu, vỏ ngoài sẽ dần trở nên cứng rắn, chỉ có những cặp chân nhỏ xíu không ăn nhấm với thân thể kia là hay gãy lìa ra. Nhưng gãy rồi lại có thể mọc lại được. Một đao của lão Dương Bỉ chặt xuống, liền cắt xoạt luôn cả cái chân dài của con du diển đại tướng. Con du diển đau đớn lăn lộn mấy vòng trên đám cỏ cuối cùng cũng không gánh được đinh tự điểm, nhưng ngay sau đó nó đã cuộn người lướt đi như cơn gió trong lùm cỏ, rồi la vọt lên không, nhắm thẳng về phía lão Dương Bỉ. Ông giả thế một đao vừa nãy vẫn không chặn được con quái vật này ra hàm hai đoạn, đối phương ngược lại còn ngóc đầu bật lại, cũng lấy làm kinh hãi. Cũng mày tụy ông tuổi tác đã cao, nhưng cuộc sống du mục quanh năm khiến thân thể ông vẫn còn rất linh hoạt, vội vàng cúi giập người sát trì lưng ngựa né tránh. Còn du diên mặc theo một trận gió tanh tươi lướt vụ qua trên lưng. Loại du diên này tập tính rất đặc biệt, ban ngày không bao giờ gặp, đến sau buổi hoàng hôn mới bò ra. Người thấy mùi tanh là liền nhào tới. Trên thảo nguyên, thứ du diên có đốm hoa màu đen là độc tính mạnh nhất. Cắn trên cho bò dê ngựa cũng là chuyện thường. Chỉ thấy con du diên kia cắn trượt lão Dương Bỉ, rơi ra phía sau lưng ông, nhưng cũng không quay lại mà tiện đà bao thẳng lên người con ngựa màu mận vừa ngã gãy chân kìa. Con ngựa đang khổng có quậy gì được, thây còn Dụ Diễn to tướng bò lên người mình, cũng biết nếu để nó cắn phải thì phận này chết chắc. Đang định lật người dùng trọng lượng của cơ thể đè chết con côn trùng, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị coi hàm của đối phương ngâm vào cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt đã xanh lè, chết cứng đờ ra trên bãi cỏ. Dụ Diễn thì có chất độc giết được bò ngựa, nhưng vì da bỏ da ngựa quá dày, Nơi bình thường chỉ chỉ ăn các loại thú nhỏ, còn những con dử giền lớn đôi khi cũng ăn cả người. Dần Du Mộc coi ngựa như mạng, đã rưng bị thấy con ngựa màu mận ấy đã chết, đương nhiên vô cùng bị phẫn. Không chỉ thương cho con ngựa, mà chủ yếu là lo lắng, lần này đã để chết khá nhiều bò lẫn ngựa, lục về không biết ăn nói với lãnh đạo tiểu hồ thế nào. Nhưng liền ngày sau đó, ông lại phát hiện thấy con dử giền to tướng, màu xanh vàng lốm đốm đen cắn chết ngựa song lại tiếp tục bỏ về phía Đinh Tử Điểm. Trong lúc khẩn bác ấy, ông già cũng chẳng kịp đau buồn cho con ngựa nữa, vội vàng đưa tay cho Đinh Tử Điểm kẹp cổ lên ngựa. Hai người cùng cưỡi con ngựa già, hai chân lão Dương Bỉ giậm mạnh xuống bản đạp, con ngựa liền lập tức chở hai người nhảy xuống chồm xốc. Tôi vào tiền bị hất vừa quay đầu ngựa, chuẩn bị quành ngược về, bỗng thấy lão Dương Bỉ và Đinh Tử Điểm đã chạy đến bên cạnh mình. Lưng cỏ sau lưng vang lên những tiếng loạt xả loạt xoạt, còn dù diền dài hơn 1m kia đang đuổi sát phía sau. Tôi thấy con dũng diên có vẻ rất thông mãnh, trong chớp mắt đã độc chết cả con ngựa mông cổ, cùng không dám đánh điều phóng ngựa lên giẫm chết nó nữa, vội đánh cánh tay ra hiệu, cung tuyên béo quay đầu ngựa, cả bọn thúc ngựa phóng vào rừng, tính lại dùng tốc độ để cắt đuôi con dũng diên đang theo sát không chịu buông tha kia. Nhưng vừa vào rừng, là tôi lập tức thấy hối hận, càng đi vào sâu, trong khe núi cây cối càng rậm rạp um tùm. Sóng ngựa trên thảo nguyên rộng rãi thoáng đãng, không có chướng ngại vật thì đúng là một chuyện rất thú vị, nhưng cỡi ngựa ở chốn có cây thì thật là hỏa hết cả mắt. Ngựa vụ vụ giữa các tán cây, mắt thấy vô số cây cối hình thù quái dị lướt qua bên cạnh như bảy, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm với các thân cây vậy. Chạy chưa được bao xa, quần áo trên người tôi đã bị cành cây móc rách mất mấy miếng, cái mũ rằn chó cũng chẳng hiểu rơi đầu mất rồi. Đằng trước cây cối mọc lan tràn nghiêng ngả, chè kín cả ánh mặt trời. Cư chạy thế này nữa, sợ rằng bọn tôi không lạc nhau mới lạ lạ. Tôi vội vàng kìm chặt cương ngựa, nhưng chỉ có những con ngựa được huấn luyện rồi mới có thể bảo dừng là dừng ngay. Còn ngựa này của tôi cũng không nghe lời lắm, chẳng những không dừng mà ngược lại còn lao nhanh hơn, chèn cho tên béo đang cưỡi ngựa chạy bên cạnh đi chật cả đường. Con ngựa của tên béo lao về phía một gốc cây. Thân cây này có một cành lớn, mọc chìa ra rất thấp vừa khéo chân nhảy phía trước mặt của cậu ta. Tiền béo thấy vậy, vội giở ra chiêu nó mình bết lưng ngựa. Chiều này cậu ta từng thấy dân du mục trên thảo nguyên biểu diễn, nhưng chưa thực hành bao giờ. Cậu ta rút chân khỏi bọn đạp, thân thể vụng về nghiêng nghiêng đi trên lưng ngựa, quật lại ngã xuống một bên hông ngựa. Tuy rằng trông rất khó coi, nhưng vừa khéo cũng tránh được cảnh cầy mọc trịa giả ấy. Tiền béo liền làm đắc ý với biểu diễn của mình, chỉ sợ những người khác không thấy mình giỏi chiêu này vội kêu lên cho cả đám mấy chúng tôi chú ý quan sát phía ấy. Nhưng chiều nó mình trên lưng ngựa này của cậu ta, mời chỉ được đến mức vẽ hồ thành chó mà lại còn chỉ vẽ đường có một nửa, tiền béo ục cà ục xích, muốn lật người trở lại liền gặp khó khăn. Lúc này con ngựa của cậu ta sắp sửa chạy vào giữa hai thân cây. Một thân ngựa phóng qua giữa hai cây ấy thì không có vấn đề gì, nhưng bên cạnh cậu thêm tiền béo thì chắc chắn là không thể qua nổi. Tiền béo thấy mình sắp đập vào thân cây, Buồn tránh cũng không kịp, lại không thể khiến cho ngựa dừng lại, bèn rứt quát nhắm tịt mắt, thả mình rơi xuống đất, lăn vào một đám cỏ rải. Còn con ngựa thì chẳng thèm quay đầu lại, chạy một mạch vào trong rừng. Tôi mà xem tuyển béo làm trò, cũng bị một cành cây to tướng thúc cho một cú bay khỏi lưng ngựa. May mà quần áo mặc trên người cũng dày dặn, xương sườn mới không bị gãy. Với lại hai tay tôi cũng kịp ôm chặt lấy cành cây, chờ mình lơ lửng trên không. Con ngựa bên dưới cũng nổi cơn chạy một mạch là vút qua màn sương dày đặc trong rừng sâu, chòng trong lát đã biến mất tăm mất tích, chỉ để lại một tràng những tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất. Tôi ôm chặt cánh cày đeo lên lưng giữa không trung, trên không tới trời, dưới không chạm đất, mạng sườn vẫn còn ngâm ngầm đau. Vừa định buông tay rơi xuống thì bỗng nghe thấy trong lùm cỏ dưới chân vang lên mấy tiếng xoạt xoạt, xoạt xoạt. Còn dù diền to tướng bị lang dương chặt mất ba cái chân kia đã chui ra.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 Họ thúc ngựa quay lại, vừa kịp lúc trông thấy tôi né tránh đòn tấn công của con rùa diển. Con rùa diển di chuyển giữa gốc cây gọn cỏ, nhành nhiều điện chớp, không đợi cho con ngựa của lão Dương Bỉ tiến lên. Nó đá vòng ra phía sau lưng họ, dựng đứng người lên, nhai hai cái càng nhỏ hoắt cắm vào mông con ngựa già. Tôi nằm bò trên cạnh cây nhìn thấy rõ mồn một, một, vội kêu lên kinh hãi. Thầm nhủ tiếc thay cho con ngựa già rất hiểu ít người ấy. Cuối cùng không ngờ lại chết thảm vì chất độc của con dù diền gớm ghiếc này. Trưởng thứ 1 năm kết thúc tại đây. Bốn người bọn đó sẽ thật khỏi còn dù gìn như thế nào mà các bạn